Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Từ nhiều năm sau đó, anh đã gặp nhiều chứng bệnh. Trong đó, có bệnh tiểu đường làm chân anh sưng to. Có những lúc anh đi đến đâu, máu, mũ chạy xuống nhà đến đó. Nếu như chạy trên gạch thì tôi dùng khăn giấy lao. Còn nếu chạy trên thảm, thì tôi dùng những miếng giải nhấn nhấn xuống cho thấm vào. Đau đớn tới như vậy đó nhưng mà anh không bao giờ than thở chỉ vì sợ em út nó buồn phải nói anh hy sinh cả đời cho gia đình ngay cả vợ cũng không lấy ngay cả người yêu cũng không có vì không có một chút thời gian nào dành riêng cho bản thân của mình mặc dù là sau 75 ở Mỹ trai thừa gái thiếu vậy đó có nhiều người thương anh lắm chứ không phải chơi đâu tại vì anh cũng rất đẹp trai và phong nhã Anh là sĩ quan của không lực Việt Nam Cộng hòa mà, chứ đâu phải vừa đâu. Tính hết anh lại hiền lành, có lẽ vì không có vợ con chăm sóc trong những năm đầu, lại lao lực quá sức, anh đã ra đi, ở tuổi ngoài 60, anh mất lúc 1 giờ sáng. Khoảng 1 tiếng sau thì nhà hoàng đến mang anh đi, tôi lặng lặng nhìn theo tiễn anh đi. Rồi anh em bàn với nhau tổ chức đám tang cho anh như thế nào xong hết rồi mọi người về phòng tôi về phòng tôi chợp mắt được một chút thường thì mỗi sáng thức dậy tôi hay vào phòng thăm anh nếu thấy anh còn ngủ thì tôi quan sát xem anh có đang thở hay không nếu mà anh đã dậy rồi thì hỏi thăm và lo ăn sáng cho anh nhưng mà từ nay còn đâu những giây phút đó nữa còn đâu những giây phút mà tôi bước vào phòng anh mỗi buổi sáng để thăm nom anh hay lo cho anh những bữa điểm tâm. Tôi đang lấy mấy miếng vải ra để coi lau chùi những vết máu mủ ở trên thảm nếu có, thì tôi nghe tiếng sụt sịt của ai đó khóc phát ra từ phòng của chị ba. Tôi mới nghĩ chị ba khóc vì nhớ anh hai. Thôi kệ, để chị khóc đi cho chị đỡ nhớ. Rồi tôi lại tiếp tục lau chùi. Nhưng mà tiếng sụp sịch khóc mỗi lúc một lớn hơn. Tôi mới nghĩ, thôi thôi, không có được rồi. Nếu mà chị ba khóc nhiều quá cũng không có tốt. Thôi thì mình vào an ủi chỉ một chút đi. Tôi mới mở cửa nhìn vào phòng chị ba, thì tôi không thấy ai hết. Mà khi mở cửa nhìn vào, thì lúc đó cái tiếng sụp sịch cũng tự nhiên im bặt Tôi trở ra phòng khách, rồi tôi xuống nhà bếp, tôi cũng không thấy ai hết. Tôi nhìn thấy đồng hồ là 8 giờ, tôi mới nhớ ra là ngày nào mẹ và chị ba cũng đi lễ 8 giờ sáng. Vậy thì cái tiếng sục sịch lúc nãy, không lẽ nào lại là anh hai? Liền đó thì một luồng tư tưởng chạy qua đầu tôi, anh đang ở nhà hoàng, buồn và lạnh nữa. Lúc đó tôi bỗng dưng không có sợ mà tôi thấy thương anh và mừng vì anh đã về với tôi. Khoảng 9 giờ, mẹ và chị ba về. Tôi liền kể cho mẹ và chị nghe. Chưa kể xong, thì chị ba đã sanh mặt ra hiểu cho tôi ngừng lại đừng có kể. Tại vì gia đình chồng tôi, ai cũng sợ ma hết. Nên sau khi anh mất, không ai dám đi ngang phòng của anh. Chỉ có tôi là không sợ mà còn dám vào phòng của anh để mà dọn dẹp. Trong lúc dọn dẹp, tôi thấy cuốn album của anh. Tôi lật từng trang để xem. Rồi tôi có nói. Anh hai ơi. Anh có cần em giúp gì. Thì cứ cho em biết. Ma người ta. Thì em sợ. Chứ anh thì em không sợ. Mà còn mong thấy anh về nữa. Trong ba đứa con của tôi. Có đứa năm tuổi. Ở nhà gọi là bé năm. Là cái đứa nhỏ mà thương bác nó nhất. Sau khi thấy người ta chôn bác xuống đất. Bé mới nói. Mẹ con muốn để bác ở nhà tôi mới nói người chết rồi da thịt sẽ tan ra và có mồ hôi lắm con à cho nên mình phải mang chôn đi bé mới hỏi mẹ da thịt tan còn quần áo có tan không tôi mới nói ừ lâu ngày thì cái gì cũng tan hết chỉ còn lại xương thôi thế là bé khóc vừa khóc bé mới nói vậy là bác sẽ bị ở trần ở chuồng à tôi nghe nói như vậy tôi chỉ biết thương con và chỉ biết ôm nó vào lòng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net